mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Phai Fire qua giọng đọc hiền nguyễn truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Tròn Production chương 31 cưỡng hôn theo đúng nghĩa ngày trước cứ nghĩ cưỡng hôn đơn thuần là ép buộc răng môi đụng chạm mà thôi ngựa đâu trình độ người ta lại quá cao cao quá Số là sau khi rời khỏi việc vệ Người nào đó đã đích thân áp xã cô đến bệnh viện Lý do duy nhất là vết thương bé tẹo trên trán cô Thật ra nó vốn rất nặng Nhưng sau hơn một tháng nằm dài hôn mê Có bài nhảy cỡ nào thì cũng nên kéo da non rồi Khổ một nỗi mấy vị bác sĩ Nghe đến cái tên vỏ da là vội vội vàng vàng nhào vào Mổ xẻ cô đến từng cm Thế là rơi đau ra vô số chấn thương, xương gãy vẫn chưa làn hẳn hay là sẹo dài, sẹo ngắn vẫn chưa nên cắt chỉ, Xăm sôi suốt cả buổi sáng khiến cô chán ván kinh khủng. đến khi ngồi sướng được một lúc, thì lại phải đối diện với vẻ mặt chất vấn của chàng về những thương tích trên người. hei, nói thật, nói thật, nhưng lại chọn gạt bỏ cái phần môi môi răng chạm nhau đến rớm máu của hòn thạc hy. Anh có vẻ đoán ra được điều đó bởi vì vẻ mặt của cô đã quá mà. Trời ơi, đừng đỏ nữa, kẻo không người ta lại tưởng cô và tên dư chú kia có gì, còn mờ ám hơn gấp đôi thì sao? Nhưng ngạc nhiên thay, anh không hề hỏi dồn cô. Thật là không sống một chính nhân độc tài thường ngày chút nào. Thay vào đó, mắt anh lại hướng ra cửa sổ, đường buồn man mác. Cô chợt thấy xót xa, lẽ nào anh nghĩ cô và tên đầu rôm kia quả thật có quan hệ vượt qua mức bình thường. Vậy mà sao cử chỉ của anh lại dịu dàng thế kia, thái độ lại ôn hò dừng này. Anh à, em và hòn thạc khi, cô mở miệng toan giải thích. Cả khuôn mặt cô ngay lập tức bị dúi vào bờ vai của ai kia, ngột thở muốn chết nhưng lại không xảy nảy bởi đôi môi của người ta lúc này lại vùi vào tóc cô, như lời nhẹ nhàng có phần rây rứt thoát ra sau đó khiến cô không tài nào có khả năng cựu quậy nữa. Không sao cả, anh nói. Không cần giải thích, anh nói. Chỉ còn em về là đủ, anh nói. Nói kiểu đó có nghĩa là anh hiểu là mất rồi, nhưng sao cô lại không muốn giải thích nhỉ, đột nhiên cảm thấy rung động bất chợt trước những lời lẽ bao dung. Mới lạ này của anh quá đi Có lẽ cô bắt đầu Yêu bằng thính xác rồi À nhưng chỉ chuyện đó bao dung thôi Còn lại thì nhắc nhất, nhất không chung thứ Người ta trách cô sẽ lại ngu ngốc đến nỗi đi một mình Không chờ được vương đăng kho đi nữa Thì cũng chờ anh chứ Sau đó còn không để làm địa điểm Đến lúc tai nạn lại không báo về Cuối cùng Kết thúc đoạn giáo hốn dài Nhất trong bộ lực chính luận Bằng một câu xanh rờn Lẽ ra phải xuyền lại Và biệt giam mới đúng ai da, người ta thiệt biến thái mà Chuyện không có gì Thì lại đi bao dung Chuyện chẳng điều khiển được Thì lại không dung thứ Hỏi trên đời này Còn cái gì có thiên lý chứ Xong khi nghe đến đoạn tai nạn Vốn là chữ sắp đặt Anh có vẻ trầm xuống Mắt nheo lại, nghĩ ngợi gì đó, đoạn quay sang hỏi cô bằng một thái độ cực kỳ nghiêm trọng. Em không có gây thù với ai chứ? Cô thẳng ra, số lại là cô? Xe của Hòn thật khi mà, nếu tấn công nó thì mục tiêu cùng lắm, cũng chỉ nhắm vào hắn thôi, liên quan gì đến em? Cô công môi, nhíu mày. Mà có thù đến mấy, cũng không đến nổi, có gan giết em, huống chi, em rời đi bất ngờ như thế, đâu ai biết. Có, mà anh đanh lại Mắt chuyển hướng xuống môi cô Giọng điệu vô cùng khó chịu Sau đêm đó thì cả thế giới Ai cũng biết Đêm đó, cô sững ra đôi chút Rồi vỡ lẽ À, nụ hôn Vốn là được phát sóng trên toàn châu Á mà Nhưng sao lại là em chứ Cô càng nhàn lại tránh vấn đề Nhà họ hòn gây ra óc khắp nơi Có kẻ... Trẻ thù hòn thạc khi thì đâu có gì lạ Đâu nhất thiết phải là một con bé Không chút tiếng tâm như em Anh lắc đầu Không, cho dù có Cũng chỉ nhắm đến họ thạc giả Thằng cháu chẳng qua chỉ là một tên ông bún Của xã hội thượng liêu Giết đi không lợi ích gì Cái cách anh nhắm mạnh từ giết Khiến cô rùng mình Cái tên đầu rôm kia quả thật may mắn Khi không về nước cùng cô lúc này Không thì Em có gây thù với ai không An quay sang hỏi lại Chẳng đứng dòng suy nghĩ xe vời của cô Cô nhớ mày Thù thì có với nhiều người lắm Nhưng đến nỗi muốn lấy mạng cô Lẫn thiếu xe họ hòn thì làm gì có Đang định mở miệng phủ nhọn Chợt cảnh báo nơi đấy truy nhớ Bỏng giấy lên Không hiểu vì sao lúc đó lại kéo áo hỏi anh một câu trúc quốc Hôm nay là ngày mấy Anh nhìn sắc mặt của cô Có chút kinh ngạc thóng qua Rồi trầm rộng Ngày 13 tháng 8 Bằng thần vậy là đã qua ngày nhận lãnh món vật đến gần một tháng nhưng khi còn ở Nhật tại sao hoàng thật trẻ lại không hề liên lạc với cô kệ đã gửi cho ông số tài liệu đó cũng không hỏi han vương đang kho một chút gì trừ khi trừ khi ông ta không hề nhận được là Hồng Công chết tôi, cô đã quá tự phụ chủ quan trong chuyện này cho dù không khống chế được cô đi nữa Hòn Công vẫn có thể dù ít hay nhiều điều khiển những sự kiện xung quanh Hòn Thạch Giả Đối thủ cạnh tranh với mình bấy lâu, những hồ sơ đó nhất định đã bị người của hắn chặn đi trước khi chúng có thể đến tay Hòn Thạch Giả Chắc chắn là không trông thấy cô ở Chắc chắn là khi trông thấy cô ở với Học Thạc Hy Trên bản tin Asia Lại lảng vãn sang đến Nhật Hồng Công đã trọc dạ Lo sợ cô sẽ chủ động tiếp cận Học Thạc Giả Thế nên Quyết định ra tay với cô Và Hòn Thạc Hy Xong dù gì đi nữa Đây vẫn chỉ là giả thuyết Nhưng nếu nó không phải đơn thuần là giả thuyết Thì sao Cô đã sức chết vì tên bệnh hoạn đó Chết tiệt! Cái tên công công đó, vốn dĩ cô đã định không thèm đếm sữa, để mặt hắn bá vư một cõi vả da. Muốn làm gì thì làm, yêu cầu duy nhất là rời xe chính luận của cô. Vậy mà, suýt nữa thôi, đã khiến cô không thể gặp lại chính luận. Lại còn một fan khốn, đến, khốn đốm lên xuống với tính khí bất thường của anh nữa chứ. Chết tiệt Hòn Công chết tuyệt, thái giám bệnh họn, hết cỡ. Hòn Công! Bàn tay anh trên lưng cô bỗng nhiên đông cứng Chất giọng pha lẫn kinh ngạc Có chút gì đó bạo tàn Sực tỉnh, cô hải hùng nhận ra bản thân mình Vừa theo tháng quan Suy nghĩ ra tiếng Ha, đây đích thị là Thứ người ta hay gọi Không đánh mà khai, Và lại thuộc hàng ngu dại sư cấp nữa chứ Anh đẩy vai cô ra Nhìn chầm chầm vào khuôn mặt tiêu ngưỡng của người nào đó Ánh mắt anh lại kiên quyết Như thể Như thế Hạ Thư Cơ giám phủ nhận, không buông lời dối trá. Cô biết mình đã đưa đầu vào thòng lọng mất rồi. Lúc này, có né tránh thì chẳng khác nào gián tiếp xui ăn đến gặp hoàng công công điên rồ đó trực tiếp hỏi chuyện, thế là họ Ly nhà ta lại một lần nữa tận dụng trực để ý nghĩa của câu nói không đánh mà khai. Cô vốn la sợ khi nghe xong Người nào đó sẽ khắc hỏ Và gây ra chuyện động trời Ai ngờ anh chỉ ngồi sửng ra đó Giống mình sau lớp vỏ bình đạm Đến chúa cũng không biết trong đầu anh đang nghĩ gì Xong cho dù là gì đi nữa Cô cũng mừng thay Vì sau khi quay trở lại Từ phòng chụp Israel Người ta vẫn còn ngã người Ra sau ghế ngồi chờ Với nụ cười nhỏ chào đón, đón, chào đón cô Chứ không nổi cấu như dự định Hôm nay, anh quẻ thật có những hành xử rất khác thường. Một giờ sau, ai kia đột nhiên cảm thấy có sự khác thường này, bắt đầu có đẳng cấp. Khi phải, ngồi nghệch ra như một con ngốc. Trong chính ngôi nhà của mình, bên ngồi văn phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Đăng Kho, trong khi chủ nhân của hai chữ khác thường kia thì đang làm một việc vô cùng không bình thường, xin cưới cùng ngài bộ trưởng. Cơ mà chỉ trong vòng 3 phút sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, âm thanh âm thanh cọ cả cọ đã vang lên. Tuy không nghe được nội dung là gì, nhưng á ít nhất cũng chắc được một điều hoàn toàn không biết, không có tiếng của Võ Chính Luận. Cô lắc đầu khụy thầm, trong đầu lại hồi tưởng về cảnh tượng hôm đó trong nhà anh cùng khuôn mặt xanh tái của đấng chính trị ra vốn luôn tự hào về sự kiềm chế đáng nở của mình. đây chẳng phải là bổn cũ sòn lại hay sao? cô biết anh sẽ thuyết phục được vương đăng khoa mặc dù cô cũng chẳng hiểu lòng tin tuyệt đối này từ đâu ra chỉ biết nó thật hiện hữu ở bên cạnh anh sự tự tin vào bản thân đột nhiên chuyển hết vào cho người đó đây có thể là cảm giác được dựa dẫm vào một người được che chở chăng cô kia hơi bất an nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Nụ tiếng sau cũng chẳng biết bên trong sự thể đã chuyển biến như thế nào, cô xinh nữa đã kim lòng không đặng mà mở cửa xông vào. Tuy nhiên xuất hiện có một lọt các nhân vật lạ đã ngăn trở ý đồ của hồ ly nhà ta. Đầu tiên là hai người đàn ông trung niên trong áo phục đen tuyền, phong thái ương uy nguy không kém gì vương nan kho tiến vào. Mắt đảo sơ qua cô rồi gật đầu Và vào thẳng vào văn phòng giờ đã rộng mở bởi chính ngài bộ trưởng Ngạc nhiên này chưa qua thì một lúc sau Ba người khác gồm có một nữ và hai nam ở đội tuổi tứ tuần Quần áo sang trọng lại đụng đỉnh nói bước Trước khi vào phòng đã ném về phía cô những tiên nhìn dò Xét và lẫn kinh ngạc Gần ái đoán là Đó là bạn bè của Vương Đăng Kho Còn lý do tại sao lại kéo cả đám bạn Vào bàn chuyện kết hôn của con gái kế Thì cô hoàn toàn mù tịch Không lẽ họ định Hội đồng Võ chính luận thật khắc bất đồng Muốn xong vào để qua đi Cô ngồi lại xuống ghế Sẽ lấy mảnh giấy nhỏ từ quyển sổ điện thoại Trên bàn và hí hững Viết gạch một hồi Vượt vài phút sau Có vẻ hà lòng với tác phẩm của mình, cô mỉm cười mãn nguyện. Số là từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện kết hôn. Xong lúc này thì cũng có chút chuẩn bị rồi. Nếu cuộc chuyện trò hôm nay thành công mỹ mãn, chẳng phải là lỡ cưới sẽ được diễn ra thần tốc hay sao? Nó không chừng không đầy một tháng nữa, cô có thể đứng trên giáo đường nói tiếng a Rồi đây dù nói là chưa từng nghĩ đến nhưng ít ra trong tâm tưởng của một thiếu nữ mới lớn kết hôn vốn là bám rễ lúc nào không hay gấp bốn mảnh giấy lại cô cười cười mãn nguyện hôn nhẹ lên nó rồi đút vào chiếc túi nhỏ trên váy không cần hào nhoáng xe hoa như các ngôi sao Hollywood nhưng ít nhất cũng nên lãng mạn thơm mộng như trong phim thần tượng châu Á chứ nhỉ cánh cửa gỗ Bề thế cuối cùng cũng mở ra Vương Năng Khoi là người bước ra đầu tiên khuôn mặt ông có phần mệt mỏi Sự khúc phục hàng rõ trong mắt Khi ông ngoái đầu nhìn lại Chứng tỏ chính luận đã thành công Ông chậm rãi tiến lên tay đặt lên vai cô rồi khẽ thở dài ảo não, sau đó đút tay vào túi và bước nhanh ra khỏi gian phòng, miệng nhanh chóng ra lệnh cho người làm chuẩn bị tài xế, những ai không hiểu cho là ông không muốn cô lấy chồng sớm đi nữa, nhưng có còn phải phản ứng chán chường thế không thái độ như thế, cô đang tự dê mình xuống làm nhâm thạch và, và ông lại không cách nào cứu được một bàn tay khác, đó lại nắm tay cô, kéo lên Không cần nhìn, cô cũng rõ đó là ai, điều ngạc nhiên là khuyên ảnh đầu nhìn lại. Bốn nam nữ khí thế cao sang mang nãy giờ đều cuối đầu nó gót theo sau họ, thái độ phục tùng, hệt như thần tử phụ vua. Thế ra họ không phải là bạn bè của Vương Đăng Khó ư, bất cứ chuyện quái đảng gì đã xảy ra trong căn phòng ấy nhỉ. Cô ngước lên nhìn anh đầy nghi vấn Đoạn chỉ tay về phía họ Phía sau họ ra chiều thắc mắc Anh nhìn lướt qua vẻ ngây ngô đáng yêu Trên gương mặt của cô Khứa miệng chỉ nhếch lên Rồi dẫn tay cô đến Chiếc xe đen đã đậu sẵn bên ngoài Từ lúc nào Cuối cùng sau khi an tỏ đau đáy Xe cũng đã lăn bánh được vài giây Khí chất cao ngạ của thiếu xe Vỏ ra nhà ta lại một lần nữa Tốt ra không kiểm soát là một chút xúc tác để để mạnh tiến trình anh đáp. Cô ngơ ngác mắt bắt đầu ngó về hướng nhìn của con người kỳ lạ đang nở nụ cười quá sức ám thị kia. Đồng hồ trên xe lúc bấy giờ là 4 giờ chiều. Đúng 57 phút sau, Nguyễn Ái bình thần nhìn vào tờ giấy màu hồng hồng trước mặt. Cô lặng, cô câm lặng hoàn toàn, ký đi. Người nào đó bất nhẫn lên tiếng Không, không phải theo lệ thì ít nhất cũng phải mất một tuần sao. Cô chớp mắt, lặm bẩm tay rồi vẫn đơ ra khi dán mắt vào bản văn kiện trước mặt. Trời ạ, đẩy mạnh tiến trình. Như thế này, chẳng khác nào đẩy hết mọi mơ mộng về một lễ cưới lãng mạn của cô xuống sông xuống biển. Không còn. Người nào đó lại lên tiếng. Lúc này đã nắm lấy tay cô, nhấn vội cây viết vào. Ơ nhưng nghe nói còn phải kiểm tra sức khỏe và chứng thực độ minh mẫn của tâm trí không cần còn tuyên thể thì sao không cần déo đường và lễ cưới mất hết kiên nhẫn cái người đọc tài nghiên chính nào đó trước sự kinh hãi của bảy cặp mắt trong phòng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và đặt ngay trên khoảng trống trên giấy chỉ cần ký là được Không khí trong phòng căng thẳng, Vương Đăng Kho đang khó chịu hết sức, nhưng hai bên lại bị kìm kẹp bởi vệ sĩ của áo đen, cứ như tên ác ma đó đã đón trước tình huống này sẽ xảy ra. Bốn kẻ kia, hai người thuộc hàng trưởng lão, trong võ gia, mắt chỉ biết trăn trối nhìn cảnh tượng do khóc trở cười trước mặt. Mà nín thinh, hai kẻ còn lại vốn là công chức hành chánh, Không trông thấy tình cảm này, nửa muốn can ngăn, nửa e dè sợ sệt, đến cuối cùng thì làm chính nghĩa cũng không thắng được nỗi sợ quyền thế, thành ra đành bất lực đứng nhìn, khi vợ chính luận thật sự nắm lấy tay cô, gái trẻ ký xuống bản văn tự kết hôn, ném tờ giấy hồng về phía họ, con người ngang ngược này bình thản lên tiếng xác nhận đi, ơ, xong là xong thế nào? Một trong hai viên chức sững sờ Nhìn vào nữ đương sự Cũng sửng sờ không kém Rõ ràng là hắn đã khí thay cô ta Như thế này cũng hợp pháp sao Việc này không Anh lắp bắp lên tiếng Đoạn phản bác Người đồng sự kề bên nhanh chóng đá mạnh Vào chân anh ta Bà lập tức khót lên nụ cười hò hảo, hai tay cầm bản văn tự vừa được ký đưa vào cho hai gã đàn ông trước mặt với thái độ hoàn toàn nhúng nhường. Không cần đâu ạ, bà cười, giấy kết hôn đã được xác nhận trước đó rồi, chỉ còn hai người ký xuống, giờ thì thủ tục đã xong, cô cậu có thể nhận lại rồi. Đoạn bà sửa vai có giọng nghiêm nghị, từ đây vỏ ra chính luận và Nguyễn Á chính thức là vợ chồng hợp pháp. Cái kẻ vừa được nhắc Tên kia bây giờ mới dần dần hồi phục ý thức, ngước đầu lên nhìn đồng hồ, tròn vạch trên tường, thì thấy kim đúng 5 giờ, tuyệt Đét xuống máy bay lúc 5 giờ sáng, đập thân cô Quạnh, đến 5 giờ chiều thì đã có chồng Cái này đúng là cưỡng hôn theo đúng nghĩa mà